Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 211 đến chương 215 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyện truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trái tim băng giá Viên đá trên mặt dây chuyền sáng rực, tỏa ra hào quang màu lam, ánh sáng của nó lan đến đâu thì vạn vật liền đóng băng đến đó. Tôi cũng không tránh khỏi kết cục biến thành tượng băng, một lớp băng dày hơn 10cm bao phủ lấy tôi. Lớp da bên ngoài đông cứng khiến tôi không thể cử động. Cái mặt đá dây chuyền kia là bảo vật gì vậy? Lại có thể đông cứng mọi thứ. Tôi trong trạng thái tượng băng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh. Hà Lam đứng phía đối diện thở dốc liên tục. Việc sử dụng bảo vật mạnh mẽ vừa rồi đã rút cạn năng lượng của nàng ta. Hừ, chết đi dâm tặc. Từ quyền trượng băng bắn ra một cột năng lượng màu lam, đập trúng vào thân thể đang đóng băng của tôi. khiến thân thể tôi chia năm sẻ bảy, vỡ vụn ra thành nhiều khối lớn. Hóa huyết! Thân thể của tôi dần tan chảy ra thành một vũng máu, nằm yên trên sân thi đấu, đợi Hà Lam quay đi chỗ khác thì dần ngưng tụ lại một lần nữa. Tôi thắng rồi. Hà Lam nhìn về phía Hoàng Hoa. Tôi còn chưa chết đâu. Lần này không chỉ Hà Lam giật nảy mình quay lại nhìn, mà các khán giả cũng xôn xao ầm ĩ. Tên đó là loài quỷ gì vậy? Tao nhớ quỷ máu cũng chỉ có năng lực khôi phục rất mạnh, chứ đâu đến mức chết đi sống lại liên tục như vậy được. Nhìn bên ngoài thì chỉ là một con quỷ máu bình thường, chắc hắn ta có bảo vật ảo ảnh nào đó, tất cả chúng ta đều chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh. Không biết gì thì im mồm, theo 500 năm kinh nghiệm nghiên cứu của tao, thì tên này là một con quỷ máu biến dị. Một tên ôm cuốn sách dày cộp hất hàm ra vẻ tri thức nói. Mày mới im đi. Hắn ta là quỷ biến dị thì ai mà không biết, nhìn cặp cánh của hắn là biết rồi, quan trọng hắn ta là loài gì. Khán giả người đoán già kẻ đoán non, nhưng không ai đoán ra được tôi là loài quỷ gì. Thí sinh máu xấu, cậu có phải là quỷ máu đột biến gen với chim bất tử đúng không? Đột nhiên viện trưởng đại thư viện cũng lên tiếng hỏi. Chim bất tử là một loài ác điểu, tính tình hung ác dị thường, toàn thân đỏ máu, sống bằng cách uống máu của các sinh vật khác. Đặc điểm nổi bật nhất của loài này là sống dai cực kỳ, cho dù bị chém nát thành nhiều mảnh, thì nó chỉ biến thành vũng máu, sau một thời gian sẽ hồi sinh lại thành một con chim non. Đúng vậy. Kiến thức của viện trưởng quả thực vô cùng uyên thâm. Mặc dù ông ta đoán sai bét, nhưng đây cũng là một cái cớ hay để giải thích tại sao tôi sống dai như vậy. Lão viện trưởng vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nét mặt già nua giãn ra thư thái. Quỷ máu bất tử. Năng lực hồi phục kết hợp với tái sinh, e rằng trừ các sinh vật bậc 5, sinh vật bậc 401 ai có thể giết chết được cậu. Nhưng một nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt ông ta. Cậu chỉ chết khi bị thiêu thành cho thôi đúng không? Lão viện trưởng đột ngột nói ra cách để giết chết tôi, cũng giống như cách ác quỷ máu giết bạch thiên ma, chỉ cần đánh gục rồi thiêu thành bụi, thì dù tôi có bất tử thì vẫn phải chết. Tôi có dự cảm không lành. Một cổ năng lượng lạnh lẽo bốc lên nguồn ngục phía bên cạnh. Nữ Pháp sư mặc áo giáp đã biến mất, thay vào đó là một cô gái cao 5 mét, toàn thân được tạo ra từ một loại ngọc màu lam. Trên đầu nàng ta là một cặp sừng dài, thân thể băng thanh ngọc khiết, mặc một bộ áo tràn theo rất nhiều ký tự ma thuật. Quỷ nguyên tố, quỷ băng Vào thời kỳ xa xưa nhất, thế giới máu không có bất kỳ sinh vật sống hay cây cối nào, chỉ có 9 loài quỷ nguyên tố lửa, nước, băng, gió. đất và bóng tối, đêm đen, âm ảnh, máu. Chính loài này do chính thế giới sinh ra, chính sinh vật mạnh nhất của chính loài được gọi là các vị quỷ thần, mặc dù họ chỉ là sinh vật bậc sáu. Nhưng bây giờ cả chính vị quỷ thần đều đã chết, chủng tộc quỷ nguyên tố cũng trở nên ít ỏi vô cùng, nhưng đôi khi vẫn còn chút gì đó sót lại từ các vị quỷ thần, nếu các ma quỷ đoạt được vật phẩm do quỷ thần để lại thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chẳng hạn như giọt máu của quỷ thần máu trong đầu tôi, bên trong chứa rất nhiều kỹ năng của loài ác quỷ máu. Cô nàng này chắc chắn cũng sở hữu một thứ gì đó tương tự như vậy. Tôi đánh giá trong đầu. Ngươi sống rất dai nhưng ta không tin là ta giết không chết ngươi. Hà Lam lạnh lẽo nói. Xung quanh xuất hiện sương giá màu lam, trên bầu trời cũng mây đen mù mịt, những bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống. Thay đổi thời tiết. Tôi nhìn thiên tượng trên bầu trời, chỉ có sinh vật bậc năm mới có khả năng sử dụng năng lượng để thay đổi thời tiết, cô nàng này mới bậc bốn đã có năng lực mạnh như vậy. Sương mù ngày càng nồng nặc, che khuất tầm nhìn, dù tôi sử dụng con mắt của quỷ máu cũng không thể nhìn thấy gì, vì bây giờ xung quanh chỉ có màu trắng và xanh, Hà Lam trong trạng thái quỷ băng không có một giọt máu nào, nên tôi không thể nhìn thấy cô ta. Bỗng tôi cảm thấy mặt băng dưới chân chấn động, tôi liền bậc nhảy lên cao né tránh. Từng cọc từng cọc băng nhọn hoắt mọc ra từ lớp băng dưới mặt đất Mặt đất trở nên trông gai trắc trở Ầm, tôi bị một quả cầu năng lượng đâm trúng Nó nổ tung gây ra một vụ nổ năng lượng Khiến tôi bị bắn mạnh xuống đất Và vào những cột băng khiến chúng vỡ nát Khụ khụ, cô nàng này ra tay ác thật Thương Tần Tôi triệu hồi mũi giáo lên tay mình Nó đã nạp lại năng lượng xong Nhưng nàng ta vậy đủ rồi Quỷ băng là quỷ nguyên tố, họ có khả năng ma thuật vô cùng mạnh, nói thẳng ra là mạnh nhất trong tất cả các loài quỷ. Nhưng bù lại tốc độ, phòng thủ đều ở mức bình thường. Giờ tôi chỉ cần ghim thương tầng trúng nàng ta là thắng trận này. Nhưng vấn đề là sương mù mịt mờ, không thể nhìn thấy nàng ta được. Hừng, có cách rồi. Đôi cánh bảy máu, tôi vỗ cánh bay lên trời. Phía trên này sương mù nhạt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi trở thành bia nhắm cho Hà Lam. Nàng ta có thể rất dễ dàng dùng kỹ năng bùng nổ năng lượng bắn gục tôi, cơ hội như vậy nàng ta chắc chắn sẽ biết nắm bắt. Đúng như tôi nghĩ, bên dưới đám sương mù kêu tí tách, nguồn năng lượng đang được tập trung, Hà Lam đang chuyển hóa năng lượng để cho tôi một phát bắn chí mạng. Tôi âm thầm truyền năng lượng vào thương tầng và huyết sắc giáp. Sau 5 phút yên bình, từ một góc phía bên phải của đám sương mù bắn ra một cột năng lượng to lớn chói lòa. Thay vì né tránh thì tôi ném mạnh mũi thương tầng vào nơi cục năng lượng được bắn ra. Ầm, cục năng lượng bắn thẳng vào người tôi, huyết sắc giáp kích hoạt kỹ năng phòng hộ của nó, tạo ra một lớp khiên màu đỏ bao phủ cơ thể tôi vào bên trong, sau nửa giây va chạm thì lồng máu vỡ ra, cục năng lượng va chạm với bộ giáp nhưng không thể phá hủy bộ áo giáp được, tôi chỉ bị chấn động nhẹ. Á, phía bên dưới đám sương mù, Hà Lam hét lên đầy đau đớn, chứng tỏ mũi thương đã đâm trúng người nàng ta. Dừng tay, mau dừng tay. Lão viện trưởng già nua của Đại Thư Viện hét lớn, ông ta nhảy vào trong sân đấu. Nhìn vẻ ngoài già nua nhưng tốc độ của ông ta lại cực kỳ nhanh. Lão viện trưởng phất tay xua tan sương mù, để lộ ra Hà Lam đang bị thương tần ghim chặt trên mặt đất, mũi giáo cắm xuyên qua bụng nàng ta. Cơ thể băng giá tràn ngập vết trạng. Cháu gái của ta, con không sao chứ? Lão viện trưởng sốt ruột hỏi. Ông ta dùng tay rút mũi thương tầng ra, Hà Lam liền biến trở về hình dạng ma nhân. Lão viện trưởng lấy ra một lọ nước màu xanh lạnh lẻo đổ vào miệng Hà Lam, đến khi thấy vết thương ở bụng nàng khép lại thì mới yên tâm. Lão viện trưởng già nua trừng mắt nhìn tôi. Thí sinh máu xấu, đây chỉ là một cuộc thi, ngươi có cần phải ra tay nặng vậy không? Lão viện trưởng bực tức chất vấn. Nếu ngài ngay từ đầu nói nàng là cháu của ngài, thì tôi không nặng tay vậy đâu. Tôi trả lời ông ta, nhấn mạnh ba chữ cháu của ngài, khiến lão viện trưởng mặt già đỏ lên, không nói gì được nữa, chỉ dìu cô cháu gái ra khỏi sân thi đấu. con ông cháu cha có khác, lúc cô nàng này đập mình vỡ vụn thành tám khúc, có thấy ai ngăn cản gì đâu, lại còn bày đặt nói là mình nặng tay. Tôi lầm bầm lầu bầu. Hoàng hoa tươi cười nhìn lão viện trưởng rời khỏi sân thi đấu, rồi xoay sang nhìn tôi. Ta tuyên bố, thí sinh máu xấu chiến thắng. Bây giờ thì cả bốn thí sinh hạt giống đều đã bị loại, cuộc thi lần này thật bất ngờ và thú vị. Cậu ở luôn trong sân đi, vòng chung kết sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hoàng Hoa nhìn tôi nói. Mời Thái Bình công chúa vào sân thi đấu. Thái Bình tươi cười đi vào sân thi đấu. Ha ha, cuối cùng cũng có thể tra tấn rồi giết chết ngươi rồi. Thái Bình không tim không phổi cười nói vui vẻ. Nàng thực sự muốn giết ta sao? Thái Bình tươi cười. Trên người nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này vô cùng kỳ lạ, chúng được làm từ loại xương cốt nào đó màu đen, tỏa ra khí tức tà ác cùng cực. Đành phải hạ gục nàng thật nhanh thôi. Ngay khi thấy đống bảo vật của Thái Bình, tôi biết nàng không đùa. Nhắc chém tử thần. Tôi vung băng huyết lao tới, chỉ cần chém chúng rồi đóng băng nàng lại là được. Thái Bình mỉm cười nhìn tôi lao tới, một viên ngọc hình thù kỳ dị phát sáng. Xung quanh Thái Bình hiện ra một lớp lá trắng màu đen. Băng huyết bị phản chấn bật ngược lại. Vậy phải dùng thương tần rồi. Tôi lấy ra ngọn giáo, tiếp tục lao đến, đầu ngọn giáo sáng rực ánh sáng tím. Lời nguyền hóa đá. Thái Bình lấy ra một cây thập tự làm từ xương cốt màu đen chỉa vào người tôi, khiến tôi đang lao đến cực nhanh thì bị khựng lại. Cơ thể cứng đắc tê dại, không thể điều khiển được các tế bào trên người nữa. chỉ còn cái đầu là vẫn cử động được. Cây thập tự le lói ánh sáng, trong nó không có gì đặc biệt, nhưng lại là một bảo vật nguyền rủa cực mạnh. Ta đã nói rồi, ta sẽ tra tấn ngươi thật thỏa thích rồi mới giết chết ngươi. Thái Bình nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Đây là búp bê nghiệt ngã. Thái Bình lấy ra một bức tượng được làm từ xương cốt, con búp bê không có mặt mũi, chỉ có hai hốc mắt đang phát sáng. Thái Bình dơ con búp bê trước mặt tôi, Từ đôi mắt nó phát ra ánh sáng mạnh lóe lên rồi biến mất. Hình dạng con búp bê liền biến đổi thành giống tôi y như đúc. Bây giờ ta sẽ ra tấn con búp bê này, ngươi sẽ cảm nhận đau khổ gấp 10 lần nó. Thái Bình liếm liếm môi. Thái Bình lấy ra một cây châm màu đen, đâm vào đùi con búp bê. Hự hai mắt tôi trợn trắng, cảm thấy giống như có một mũi gai kịch độc vừa đâm thủng chân của mình. Máu tươi tuôn ra xối xả. Tôi chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Thái Bình. Cô nàng này ác kinh khủng, không ngờ nàng làm thật. Tôi đau đến mức đổ mồ hôi hột, bình thường có đứt tay đứt chân thì tôi cũng cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái ma thuật nguyền rủa của con búp bê kia lại khuếch đại nỗi đau gấp 10 lần. Thái Bình vui vẻ cầm kim châm đâm lia lịa vào con búp bê, khiến nó thủng lỗ chỗ, hàng chục vết thương lớn nhỏ xuất hiện. Người tôi cũng bị đâm thủng như tổ ong, đau muốn chết đi sống lại. Nàng dừng tay chúng ta thương lượng một chút được không Thái Bình Chịu hết nổi cách tra tấn độc ác này Tôi đành xuống nước cầu xin Không thương lượng gì cả Ta sẽ tra tấn ngươi đến chết Thái Bình lấy ra một cái bình màu đen Khi nàng mở nắp thì một đám khói đen bay ra Chúng bám vào con búp bê Bắt đầu gặm cắn Lần này không phải cảm giác đau Mà là ngứa khủng khiếp Ngứa ngáy tê cả da đầu Tôi chỉ muốn dùng tay mình để gãi cho tróc da tróc thịt nhưng không thể vì tôi đang bị nguyền rủa đứng yên như tượng đá. Ngứa lắm đúng không? Đây là bột đau khổ, lúc đầu sẽ gây ngứa vô cùng, sau đó sẽ chuyển dần sang thống khổ, cơn thống khổ sẽ càng ngày càng tăng, đến khi linh hồn không chịu nổi nữa, tan vỡ mà chết. Thái Bình vui vẻ giới thiệu tác dụng của bảo vật nguyền rủa nàng vừa dùng. Càng ngày cơn ngứa ngáy khó chịu càng tăng lên, cuối cùng biến thành đau rát giống như đang bị lửa thiêu đốt. Nàng ngừng lại đi, Chỉ cần nàng dừng lại, nàng yêu cầu điều gì ta cũng đồng ý. Là ngươi nói đấy nhé, nhất định không được nuốt lời. Nét mặt của Thái Bình thay đổi đột ngột, trở nên nhu hòa dịu dàng. Thiếp muốn chàng ngay bây giờ theo thiếp về Thái Bình Thiên Quốc, sau đó chúng ta làm lễ kết hôn. Thái Bình lý nhí nói, giọng của nàng vo ve như tiếng mũi kêu, khuôn mặt nàng ửng đỏ vì ngại ngùng. À! Tôi đờ người ra, không tin vào tai mình. Mình bị tra tấn niên luôn rồi hả ta? Bình thường vẫn luôn là mình chủ động theo đuổi rồi ép các cô gái lấy mình, hôm nay Thái Bình lại chủ động ép mình cưới nàng. Đây nhất định là cú lừa, là mưu kế ác độc nào đó của cô nàng này, chắc chắn mình vừa đồng ý là nàng ta sẽ phá lên cười rồi tra tấn mình tiếp. Không, ta có vợ rồi, hơn nữa không chỉ một người, không thể lấy nàng được. Tôi định lắc đầu trả lời, nhưng cổ tôi cứng nhắc nên giọng nói của tôi rất quái dị. như đang bị ai đó bóp cổ. Hừ, quả nhiên là một tên biến Thái chết tiệt. Khuôn mặt Thái Bình càng đỏ hơn vì tức giận. Thái Bình tát lia lịa vào mặt con búp bê, khiến mặt nó sưng vù vù. Tôi thì càng thảm hơn nữa, cả mặt bầm tím, chi chíp những hình bàn tay màu đỏ in hàng trên mặt. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi đồng ý yêu cầu của ta hay là chết? Thái Bình rít lên, nàng đang thực sự rất tức giận. Nàng thực sự nghiêm túc, Đúng vậy, chỉ cần chàng theo ta về thiên quốc, chúng ta sẽ lập tức thành hôn, chàng sẽ là phò mã, mẹ ta chỉ có ta là con gái, sau này ngôi báo ta có thể nhường lại cho chàng. Thái Bình dịu dàng nói, nàng thực sự đang rất chân thành. Thực sự tôi muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng rất tiếc là không thể, tôi đã thề với Ngân Nguyệt sẽ không yêu thêm ai nữa, nếu bây giờ mà cùng Thái Bình tới thiên quốc thành thân thì ba nàng công chúa sẽ rất hận tôi. Khuyết nguyệt thì tôi càng không bỏ được, nàng là chị của tôi, ngoài ra nàng còn là một hóa thân của huyết băng chúa quỷ nữa, phản bội nàng chẳng khác nào tự ký án tử. Xin lỗi, nhưng ta không thể theo nàng được, nếu nàng thích ta thì có thể ở lại đây, ta hứa sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu đau khổ, ấm ức. Vậy là ngươi chọn cái chết. Thái Bình rít lên đầy tức giận. Ta đường đường là một công chúa, nữ hoàng tương lai của thiên quốc. Không thể nào chung chồng với người khác được. Mẹ nói ác quỷ chúng ta nhất định phải vô tình, vốn dĩ ta tưởng mình đã đủ vô tình tàn nhẫn, kết quả lại gặp phải ngươi. Nếu không thể nên duyên thì chỉ còn cách giết chết ngươi, sau đó ta liền sẽ thực sự vô tình, sẽ không còn phải yêu thương đau khổ nữa. Vậy nên, ngươi chết đi. Thái Bình rít lên, trong tay nàng xuất hiện một con dao màu đen, lưỡi dao ẩn ẩn các ký tự ma thuật tà ác. e rằng con dao này mà đâm vào con búp bê thì mình sẽ chết ngay lập tức tôi nhìn về phía huyết nguyệt cầu cứu nhưng nàng chỉ nhìn lại tôi không hề có dấu hiệu muốn ra tay giúp đỡ khuôn mặt thái bình xuất hiện rất nhiều những ký tự nguyền rủa đen ngòm chúng giống như đang gặm nhấm da thịt của nàng toàn thân thái bình chìm trong hắc ám khói đen ngùn ngụt bốc lên cô nàng này chuẩn bị hiến tế mình sao con dao trong tay nàng lóe sáng nàng đâm mạnh xuống như muốn đâm nát con búp bê nhưng khi lưỡi dao chỉ còn cách con búp bê 1 cm thì nàng dừng lại hai tay run rẩy đột nhiên thái bình phun ra vài ngụn máu đen ngã ra đất ngất đi ngay lập tức đống ma thuật nguyền rủa bám trên người tôi biến mất tôi nhìn về phía huyết nguyệt tỏ vẻ cám ơn nàng không phải chị làm tâm tình cô ta sinh ra dao động bị lời nguyền trắng trả âm thanh của huyết nguyệt vang lên trong đầu tôi Em trai thân yêu của chị số Đào Hoa thật đấy. Khuyết Nguyệt tươi cười nhìn tôi, nàng có thái độ như thế này thì chắc chắn đã biết hết cuộc đối thoại của tôi với Thái Bình, thậm chí trong đầu tôi nghĩ gì nàng cũng biết. Tôi đi lại gần Thái Bình, đỡ nàng đứng dậy. Nhưng khi tôi chạm vào thì người nàng lạnh ngắt, khí tức sự sống suy giảm nghiêm trọng và vẫn đang liên tục giảm dần. Chết tiệt, cô nàng này dùng loại nguyền rủa gì mà bị cắn trả như vậy. Tôi liền cắt cổ tay mình. Đổ máu vào miệng nàng, nhưng chỉ làm chậm lại tốc độ cái chết, sinh mạng của nàng vẫn dần trôi qua. Cứu thương. Mau vào đây. Tôi hét lớn về phía đội y tế đang ngồi hóng chuyện, mấy tên này lúc cần thiết luôn lề mà lề mề. Nhưng khi nghe tôi hét lên thì họ cũng nhận ra có biến, liền nhanh chóng chạy vào sân. Là lời nguyện vong tình, nếu không thể vong tình, thì liền sẽ vong mạng. Cô công chúa điên rồi hay sao mà sử dụng loại cấm thuật này? Tên nhà thông thái giật mình nói lớn. Cái gì? Nhanh lấy sinh mệnh nước thuốc cho nàng uống. Nữ tư tế biến sắc nói với vị luyện dược thuật sĩ, nàng giữ chặt lấy tay Thái Bình, năng lượng vàng nhạt từ người nàng truyền vào Thái Bình, cố gắng đẩy lùi những ký tự nguyên rủa màu đen. Luyện dược thuật sĩ liền lấy ra một lọ nước xanh lá, đổ vào miệng Thái Bình. Nữ pháp sư tự nhiên cũng sử dụng ma thuật, tạo ra một hào quang xanh lá bao phủ Thái Bình vào bên trong. Nhóm y tế phối hợp vô cùng tốt, chỉ mất vài giây họ đã xác định được loại vết thương và đưa ra phương án điều trị, nhưng sự sống của Thái Bình vẫn tiếp tục trôi qua. Lời nguyền này mạnh thật, nếu chúng thì e rằng sinh vật bậc năm cũng chết ngay lập tức. Vị học giả nhíu mày nói. Lời nguyền này tôi không giải được, trừ khi là thánh nữ của sự sống thần điện mới có khả năng chữa trị. Nữ tư tế lắc đầu nói. Công chúa dám dùng kỹ năng này thì có lẽ trên người nàng có vật phẩm chữa trị, nhưng giờ nàng lại bất tỉnh, chúng ta lại không biết cần thứ gì để chữa. Vị học giả đưa ra suy đoán. Có lẽ nước thuốc tái sinh cũng có thể chữa được, nhưng chúng ta không có thứ đó. Cả luyện dược thuật sĩ lên tiếng. Tôi liền nghĩ ngay tới gã vương tử sắt lửa, hắn ta vẫn đang ngồi trên ghế thí sinh, tên này lúc nãy trực tiếp nhận thua nên không bị thương gì cả. Tôi phóng về phía hắn ta với tốc độ đáng sợ. Nhanh giao ra nước thuốc tái sinh. Tôi rít qua kẻ răng, trừng mắt đe dọa tên vương tử. Tự ta sẽ đi cứu Thái Bình. Tên vương tử đứng lên, chuẩn bị đi vào sân thi đấu. Phật chưa tới nửa giây tôi đã triệu hồi thương tần lên tay, cắm phập vào người tên vương tử. Nhanh lên hoặc là chết. Tôi rít lên đe dọa. sắc mặt tên vương tử tái nhợt. Hắn ta run rẩy lấy ra cái hộp chứa lọ thuốc. Tôi chọc lấy cái hộp, mở ra lấy lọ thuốc, rồi thu hồi thương tầng lại vào bên trong cơ thể mình. Gã vương tử ngã bịch ra đất, hai tên hộ vệ của hắn cúng cùng lấy ra mấy lọ thuốc trị thương cho hắn uống. Tôi chỉ mất vài giây lại xuất hiện bên cạnh Thái Bình, lấy lọ thuốc ra đổ vào miệng nàng. Nhóm y tế tiếp tục sử dụng các ma thuật chữa trị, giúp Thái Bình hấp thu sự sống trong lọ thuốc. Nhưng kết quả vẫn thất bại. Sinh mạng của nàng lúc đầu thì hồi phục, nhưng sau khi thuốc nước hết tác dụng, thì sinh mạng của nàng lại trôi đi. Lúc này Hoàng Hoa và Viện trưởng Đại Thư Viện cũng có mặt, Lão Viện trưởng nghe tin Thái Bình sắp chết nên đến tìm cách cứu. Chỉ có Đao Phong Viện trưởng vẫn ngồi yên trên ghế của ông ta, dường như mọi thứ trên đời này đều không liên quan đến hắn. Nếu cô nàng công chúa này chết ở đây, chúng ta không chịu nổi lửa giận của Thái Bình nữ hoàng đâu. Con mụ điên đó chắc chắn sẽ giết sạch chúng ta để tế con của bả. Hoàng Hoa lo lắng nói. Đến nước thuốc tái sinh cũng không có tác dụng thì chúng ta làm gì được cơ chứ. Loại nguyền rủa này trừ khi lấy trái tim của người nàng yêu cho nàng ta ăn, không thì không cách nào cứu được. Mà cô gái này tính tình tàn nhẫn độc ác như vậy, thì chắc gì đã yêu ai? Viện trưởng đại thư viện lơ đến nói ra. Người nói vô ý nhưng người nghe cố tình. Tôi liền xoay sang hỏi ông ta. Có phải chỉ cần cho nàng ăn trái tim người yêu, nàng liền sẽ khỏe lại, từ giờ trở đi trở nên vô tình lạnh lẽo. À, cậu cũng biết phương pháp đoạn tình này sao? Chỉ có rất ít ác quỷ mới dám sử dụng cách này để trở nên vô tình. Vị viện trưởng xác nhận. Tôi liền triệu hồi băng huyết kiếm lên tay, biến nó thành một thanh kiếm ngắn, rồi tự đâm vào ngực mình, mở phanh lồng ngực, moi trái tim của mình ra. giờ trái tim đỏ máu đến trước mặt thái bình nó liền hóa thành một làn khói đỏ chui vào miệng nàng những ký tự nguyền rủa trên người dần biến từ đen thành đỏ rồi từ từ tiêu tán sinh mệnh của nàng không biến mất nữa mà dần khôi phục sau vài phút thái bình mở mắt ra đôi mắt của nàng bây giờ lạnh lẽo vô cùng không có một chút cảm xúc nào nàng chỉ hừ lạnh thu hồi mấy món bảo vật nguyền rủa rồi rời khỏi sân thi đấu tôi tiếc nuối nhìn theo nàng Cảm giác giống vừa tự tay làm mất một thứ gì đó rất quý giá. Ta tuyên bố, trận chung kết thí sinh máu xấu là người thắng cuộc. Hoàng Hoa tuyên bố tôi chiến thắng. Trận chung kết gì mà nhạt như nước ốc, tên quán quân bị cho ăn hành từ đầu đến cuối, chỉ nhờ ăn hên mà giành chiến thắng. Đúng đấy, tên quán quân này vừa hèn vừa yếu, chiến thắng đều là nhờ may mắn, đề nghị tước bỏ danh hiệu quán quân của hắn, trao cho người khác xứng đáng hơn. Tôi thấy vương tử sắc lửa mới xứng đáng giành giải quán quân, là ngài nhân từ nhường cho Thái Bình công chúa, chứ nếu ngài đánh thật sự, thì quán quân chắc chắn thuộc về ngài. Đám khán giả ồn ào ầm ỉ, trong vòng ba này thực sự mấy trận đấu đều là các cô gái đánh tôi bầm dập, Hồng Liên thì cắt được đầu tôi xuống, Hà Lam đánh tôi vỡ thành 8 khúc, ngay cả Thái Bình cũng tra tấn tôi chết đi sống lại, nhìn từ bên ngoài thì là do nàng vết thương cũ tái phát nên mới thua. Còn trong ván đấu với tên Bạch Thiên thì tôi nói là mình giả chết nên mới may mắn sống sót. Trong mắt khán giả tôi chính là một tên yếu như sên, chỉ nhờ sống dai và may mắn mà chiến thắng. Muốn họ phục thì chỉ có cách chứng minh bằng sức mạnh. Tôi liếc mắt nhìn về phía tên Vương Tử. Là tên này dở trò sao? Nếu hắn muốn chết thì thành toàn cho hắn vậy, tôi lầm bầm lầu bầu, bây giờ tâm trạng của tôi đang vô cùng tồi tệ. Được. Nếu vương tử có thể đánh thắng ta, ta liền sẽ nhường lại chức quán quân cho hắn. Nhưng trận này sẽ theo luật thách đấu tử vong, cho đến khi một trong hai bên chết thì mới dừng lại. Ngươi dám đánh không? Tôi chỉ tay hét lớn về phía gã vương tử. Hắn ta tươi cười gian xảo vì mưu kế đã thành công, tên này vừa nãy bị tôi đâm cho một giáo rồi cướp đi nước thuốc tái sinh, chắc chắn hắn ghi hận trong lòng. Có lẽ hắn ta cảm thấy đó là do tôi đánh lén nên mới bị hạ gục nhanh như vậy, giờ có lẽ hắn rất muốn trả thù tôi. Là một hiệp sĩ, ta không bao giờ từ chối lời thách đấu. sắc lửa tự tin nói. Người hắn phát ra ánh sáng đỏ đông, bộ áo giáp hiệp sĩ liền xuất hiện, hắn lấy xuống thanh kiếm hiệp sĩ to dày mày lửa đỏ, từ từ đi vào bên trong sân đấu. Bốn phía khán giả reo hò cổ vũ nhiệt tình cho gã vương tử. giết chết tên hèn nhát yếu đuối đó đi. Ngài mới xứng đáng là quán quân. Sắc lửa, em yêu anh. Rất nhiều những cô gái hét lớn, tên vương tử này vừa đẹp trai, vừa hào hoa phong nhã, có rất nhiều fan hâm mộ. Sắc lửa vung vẩy thanh kiếm lớn, sau đó cắm nó xuống đất, bộ giáp của hắn bốc cháy rực rỡ, chiến khí ngập trời. Hiệp sĩ lửa thiên sao? Tôi đánh giá nghề nghiệp của tên vương tử. Hiệp sĩ lửa thiên là nghề nghiệp cấp cao hệ hiệp sĩ, có sức phòng ngự rất mạnh, sát thương vũ khí kết hợp với ma thuật hệ lửa thì càng khủng khiếp. Một hiệp sĩ lửa thiên trong chiến tranh có khả năng tàn sát cả một đội quân phía đối thủ dễ dàng bằng các kỹ năng lửa. Khuyết điểm duy nhất là họ khá chậm chạp. Đáng lẽ ra ngươi không nên bày trò. Chỉ tiếc là ngươi không biết trân quý tính mạng, chọc giận ta vào ngay lúc này. Tôi âm trầm nói, chỉ đủ để tôi và sát lửa nghe. Ha ha ha, ta cười chết mất. Ngươi nghĩ đánh lén được một lần thì có thể đánh thắng được ta sao? Lần này ta sẽ thiêu ngươi thành tro, xem ngươi còn hồi sinh được không? Sắt lửa rút thanh kiếm lên, lưỡi kiếm rực cháy, hóa thành một thanh kiếm lửa dài hơn 5 mét. Tôi cũng truyền năng lượng vào thương tầng, những tia máu trên thân ngọn giáo rực sáng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, tên sắt lửa gầm lên, Trồng lửa thịnh nộ, ngọn lửa trên người hắn ta cháy phừng phừng. Hư ảnh một con rồng lửa dài hơn 30 mét bao phủ hắn ta, con rồng tập trung năng lượng, chuẩn bị khạc lửa thiêu cháy tôi. Tôi chỉ cười nhạt, Dương Thương Tần lên phóng mạnh vào gã Vương Tử, phần mũi giáo lóe ánh sáng tím, xé rách không gian bay đi. Sắt lửa trắng thanh kiếm to lớn trước mặt, hắn dường như rất tự tin vào khả năng phòng thủ của áo giáp, không hề né tránh mà tiếp tục tập trung năng lượng. Nhưng hắn đã tính toán sai, Thương Tần không phải là một bảo vật, nó là một báu vật thế giới. Thứ vũ khí có khả năng giết chết cả những vị thánh hay quỷ vương ma vương. Thương tần dễ dàng đâm xuyên qua thanh kiếm, rồi chọc thủng bộ hỏa đồng giáp giống như chọc thủng một tờ giấy. Kim chặt vào ngực tên sắt lửa. Sao? Sao có thể? sắt lửa không tin vào mắt mình, hắn bàng hoàng nhìn mũi giáo trước ngực, hư ảnh trồng lửa tan rã nhanh chóng. Ánh mắt hắn tràn ngập quán hận, hắn còn chưa kịp sử dụng bất kỳ chiêu thức hay kỹ năng nào thì đã bị đánh bại. ngu ngốc. Tôi kinh bỉ nhìn hắn ta. Thương Tần Mũi giáo rung lên phá hủy không gian xung quanh, phạm vi vài mét quanh mũi giáo sụp đổ, không gian nát vụn, tên sắt lửa cũng vỡ ra thành hàng triệu mảnh, hóa thành bụi biến mất. Tiếng reo hò từ các khán đài im bặt, cả đấu trường lâm vào yên tĩnh. Chỉ một giây trước vị vương tử mà họ hâm mộ còn sinh long hoặc hổ, gầm thép sử dụng kỹ năng cấp cao, chuẩn bị thiêu chết tôi. thì một giây sau tên vương tử đã đột nhiên hóa thành bụi, tan biến trong hư không. À, chuyện gì vừa xảy ra? Ngài sắc lửa đâu? Cả một lúc sau thì mới có một tên lên tiếng hỏi, có vẻ hắn không kịp nhìn. Rất nhiều người khác cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lớn tiếng hỏi. Để ta nói cho các ngươi biết, ta không yếu đuối, không hèn nhát. Ta không đánh lại các cô gái là vì ta nhường họ, đánh nhau với phụ nữ thắng thì hèn. Mà thua thì nhục, nên ta có thể nhường nhịn họ tấn công trước. Còn một khi ta thực sự ra tay, chỉ cần một giây là đủ để khiến kẻ thù biến thành bụi. Tôi truyền năng lượng vào thương tầng, ngọn giáo phát ra ánh sáng tím, nhìn từ xa có lẽ sẽ thấy rất đẹp. Tên nào cảm thấy không phục, thì có thể xuống đây mà thử. Tôi nhìn về phía khán giả, vung vẫy ngọn giáo nói lớn. Vẫn có một ít người kịp quan sát cách tôi giết chết cả vương tử. Họ giải thích cho những người khác. Tôi trừng mắt, nhìn mấy tên quá khích, lần này chúng không dám gào lên chê tôi yếu nữa. Ta tuyên bố, thí sinh máu xấu chiến thắng. Hoàng Hoa tuyên bố. Lễ trao giải diễn ra nhanh chóng sau đó, một cái bục cao xuất hiện giữa sân đấu. Đáng lẽ sẽ có 10 người được trao giải, nhưng cuộc thi này xuất hiện hai tên ác quỷ là tôi và Thái Bình, những thí sinh khác không phải là bị giết chết. thì cũng là bị đánh cho trọng thương vẫn đang còn điều trị. Nên chỉ có tôi với Thái Bình nhận giải thưởng. Nàng không sao chứ. Tôi ân cần hỏi thăm Thái Bình khi cả hai đứng trên bục trao thưởng. Nhưng nàng không thèm trả lời, cũng không nhìn tôi, cả người nàng tỏa ra khí chất lạnh lẽo vô cảm. Chúc mừng công chúa, đây là phần thưởng của cô. Lão viện trưởng lấy ra một cái khay ngọc, bên trên có năm viên hạch tâm cấp thấp. Thái Bình nhận lấy chúng. Hình ảnh Thái Bình xuất hiện trên bầu trời, những quả cầu năng lượng do ma trận tạo ra nổ tung trên trời như chúc mừng cho nàng. Khán giả cũng reo hò cổ vũ, xuyên suốt cuộc thi cô nàng này luôn nghiền ép đối thủ, trận đấu với Bạch Liên thì nàng triệu hồi được cả ý chí của Dạ ma thần, giúp khán giả được chiêm ngưỡng dung nhang và kỹ năng chiến đấu của hai vị ma thần. Ma quỷ luôn sùng bái kẻ mạnh, nên việc nàng được cổ vũ là lẽ tất nhiên. Sau một lúc hình ảnh của tôi xuất hiện trên bầu trời. Xin chúc mừng, đây là phần thưởng của cậu. Hoàng hoa tươi cười lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng, lần đầu tiên thấy nó tôi cứ tưởng là một con dao. Tôi liền cầm lấy thanh kiếm. Thứ này là hoàng tinh kiếm, nó không phải là vật phẩm của thế giới này mà là bảo vật từ thế giới khác, ta ngẫu nhiên có được. Thanh kiếm này không thể sử dụng để chém giết cậu có thể điều khiển nó bay qua bay lại cho vui, hoặc là gọt trái cây chẳng hạn. Hoàng hoa nửa đùa nửa thật nói. Tôi liền thử truyền năng lượng vào thanh kiếm, nó sáng lên ánh vàng nhạt, dùng tinh thần điều khiển nó bay qua bay lại. Nhưng khi bay cách xa 200 mét thì thanh kiếm rơi xuống đất. Thứ này tuy hơi vô dụng, nhưng nó vẫn là bảo vật thật sự. Hoàng hoa cười trừ, nàng dường như cũng thấy ngại khi lấy một bảo vật vô dụng làm phần thưởng. Mình về nhờ huyết nguyệt luyện hóa nó, có lẽ sẽ giúp nó biến thành một vật phẩm bay, còn nếu không thì đem tặng kim nguyệt, nàng rất thích những thứ màu vàng. Tôi triệu hồi thanh kiếm ngắn về tay mình, thứ này thực sự khá vô dụng, chất liệu chế tạo nó là một loại ngọc màu vàng, kích thước nhỏ, lưỡi kiếm cũng không sắc, thân kiếm giòn dễ gãy. Nếu dùng nó để đánh nhau thì e rằng chỉ bị đánh trúng một đòn là thanh kiếm này vỡ nát. Xin lỗi ngài máu xấu vì đã xem thường ngài. Là do ngài ẩn giấu thực lực quá giỏi, không thể trách bọn tôi được. Ngài máu xấu có thể biểu diễn lại cái kỹ năng kinh khủng kia không? Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ nó. Tôi cũng muốn nhìn lại kỹ năng có thể khiến người khác bốc hơi đó. Rất nhiều khán giả cũng hò hét muốn được nhìn lại kỹ năng phá hủy không gian của thương tầng. Tốt, nếu mọi người đều muốn xem thì tôi sẽ biểu diễn. Ác quỷ biến hình. Tôi liền triệu hồi thương tầng lên tay, truyền năng lượng vào bên trong. Hơn 5 phút nhọn giáo biến thành một mũi thương sáng rực màu tím. Tôi phi nó lao vút đi. Cắm vào phần đất giữa sân đấu. Thương Tần. Tôi kích hoạt kỹ năng của nó. ầm một vùng không gian 30 mét xung quanh ngọn giáo nát vụn, đất đá đều hóa thành bụi rồi biến mất, chỉ để lại một cái hố lớn giữa sân thi đấu. Kinh khủng thật, cái kỹ năng này thật sự có thể làm người khác biến mất sao? Chứ còn gì nữa, trong phạm vi nổ, tất cả mọi thứ đều biến mất. Ngài có thể biểu diễn thêm một lần nữa được hay không? Đám đông hào hứng yêu cầu tôi biểu diễn lại cho họ xem, nhưng tôi cạn sạch năng lượng rồi, thương tầng cũng cần thời gian hồi lại năng lượng. Sau đó hội thi tân tú tranh tài liền bế mạc, các khán giả bắt đầu quay lại kinh thành. Trong sân đấu chỉ còn tôi và ba vị viện trưởng. Ngoài bảo vật hoàng tinh kiếm, quán quân còn có thể nhận một vị viện trưởng làm sư phụ, cậu định nhận ai trong chúng ta làm sư phụ? Lão viện trưởng đại thư viện lên tiếng hỏi. Đại thư viện chuyên đào tạo tinh thần sư, thuật sĩ và học giả, với phong cách chiến đấu của cậu, ta không có gì để dạy. Còn nếu cậu vẫn muốn gia nhập, thì ta sẽ cho phép cậu đọc bất cứ cuốn sách nào của đại thư viện trong 10 năm, học được gì thì tùy vào khả năng của cậu. Lão viện trưởng nói tiếp. Một giọng nói vang lên từ đao phong viện trưởng, ấy vậy mà lại là giọng nói lạnh lẽo của một cô gái. Trường của ta chuyên đào tạo sát thủ, đạo tạch, cung thủ. Tốc độ của ngươi rất nhanh, ra đòn cũng rất tàn ác dứt khoát, nếu ngươi muốn thì ta sẽ đào tạo ngươi thành một sát thủ giỏi. Nữ Đao phong viện trưởng toàn thân bao trùm trong khói đen, nếu nàng không nói chuyện thì tôi vẫn nghĩ nàng là đàn ông. Trường của ta chuyên dạy pháp sư, phù thủy, tư tế. Ta cảm thấy năng lực tái sinh của cậu rất thú vị, nếu cậu chịu làm vật thí nghiệm cho ta nghiên cứu, thì ta sẽ nhận cậu làm đệ tử. Hoàng hoa tươi cười nói. Nhưng nàng nhấn mạnh ba chữ vật thí nghiệm, hàm ý đe dọa rất rõ ràng. Nhưng mục đích tham gia cuộc thi này của tôi là đột nhập vào Hoàng Kim học viện, ăn cắp bảo vật cho mỹ lệ, nên dù có chọc giận Hoàng Kim viện trưởng thì cũng bắt buộc phải mặc giày xin làm đệ tử của nàng. Tôi muốn gia nhập Hoàng Kim học viện. Tôi đưa ra câu trả lời. Ngay lập tức đao phong viện trưởng xoay người bỏ đi, công việc của nàng đã xong. Viện trưởng đại thư viện nở một nụ cười thâm thúy. Lá gan của cậu quả nhiên rất lớn, hàng năm cũng có rất nhiều tên không sợ chết muốn gia nhập Hoàng Kim học viện. Sau đó ông ta cũng bỏ đi, trong sân thi đấu chỉ còn tôi và Hoàng Hoa. Có vẻ ta nói chưa rõ ràng lắm nhỉ, Hoàng Kim học viện chỉ tuyển nữ. Hoàng Hoa nhấn giọng. Không phải nói chỉ cần đoạt quán quân thì sẽ có quyền chọn một trong bốn vị làm sư phụ sao? Chẳng lẽ viện trưởng định nuốt lời? Hoàng Hoa nhìn tôi một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. Được, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Đây là ngọc sự thật, chỉ cần ngươi trả lời ba câu hỏi mà không nói dối, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Hoàng Hoa lấy ra một viên ngọc lớn màu trắng đưa cho tôi. Ngươi có ý đồ xấu với các học viên nữ, nên mới muốn gia nhập Hoàng Kim Học Viện đúng không? Hoàng Hoa hỏi câu thứ nhất. Không. Viên ngọc trên tay tôi phát ra ánh sáng xanh lá. Biết ngay, hả? Sao lại là nói thật? Dường như câu trả lời của tôi khác với suy đoán của nàng, nên khiến nàng rất bất ngờ. Hư rồi sao? Nữ viện trưởng nhíu nhíu mày. Hoàng hoa lấy lại viên ngọc trên tay tôi. một cộng 1 bằng 2, một cộng 1 bằng 3. Viên ngọc phát sáng xanh rồi lóe sáng đỏ. Chưa hư, vậy là ngươi nói thật sao? Hoàng hoa nhìn tôi, sắc mặt tốt hơn đôi chút. Hàng năm có rất nhiều tên muốn gia nhập học viện để cô gái. Kết quả luôn là bị tống cổ ngay lập tức. Sau đó nàng trầm ngâm một phút. Nói lý do ngươi muốn gia nhập đi. Hoàng Hoa hỏi câu thứ hai. Vì đạt được một món bảo vật. Tôi mất vài giây suy nghĩ, để đưa ra một câu trả lời thật ổn thỏa. Hóa ra là vì bảo vật, nếu ngươi có thể cống hiến sức lực cho học viện, học viện sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là câu cuối cùng, ngươi có thực lòng muốn bái ta làm thầy không? Đệ tử thành tâm muốn bái người làm sư phụ. Viên ngọc trên tay tôi vẫn lóe sáng xanh. Được rồi, ngươi không có ý đồ xấu với các nữ học viên, cũng thành thật trả lời các câu hỏi, vậy ta tạm cho phép ngươi gia nhập học viện. Hoàng Hoa nở một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn sư phụ. Tôi liền quỳ xuống vái nàng một vái. Hừ, trong ta già lắm hay sao? Trong học viện tuyệt đối không được gọi ta là sư phụ. gọi ta là hoàng hoa học tỷ. Trong học viện đều là các chị em, người lớn hơn ngươi thì ngươi gọi là học tỷ, nhỏ hơn thì gọi là học muội. Ngoài ta ra thì ngươi còn sáu người học tỷ khác, tương đương với cấp bậc giáo viên của các học viện khác. Giờ thì ngươi có thể về, 3 tháng sau cử hành lễ khai giảng, lúc đó ngươi mới chính thức nhập học. Sau đó hoàng hoa khởi động ma trận bao quanh sân thi đấu, ma trận lại rực sáng, rồi dần thu nhỏ lại. cuối cùng biến thành một cái mâm màu vàng hình tròn có đường kính một mét. Hoàng Hoa bỏ cái mâm vào không gian, lấy ra một giải lụa màu vàng cuốn lên người rồi bay đi mất. Tôi đang ngồi trong một quán rượu gần Hoàng Cung, đang đợi trời tối thì sẽ quay về nhận lỗi với huyết nguyệt. Mày biết tin gì chưa? Chủ tịch Thương hội Gió Nam hôm nay đang tổ chức đấu giá thì đột nhiên thổ huyết hôn mê, nghe nói bị thương rất nặng, đang ra giá cao tìm thần dược trị thương. Một gã ma nhân ăn mặc như thương buôn nói chuyện với ba người bạn nhậu của hắn. Trùng hợp như vậy. Nhị vương gia hôm nay đang duyệt binh, thì nghe báo tin con trai duy nhất của lão đã bị người giết chết, cũng thổ huyết bất tỉnh giữa quân doanh. Một tên hiệp sĩ nói. Là ai giết tên vương tử vậy? Tên đó không muốn sống nữa hay sao mà dám giết người hoàng tộc? Một gã chỉ có một con mắt lên tiếng hỏi. Mày không đi xem hội thi do bốn học viện tổ chức sao? Năm nay quán quân là một tên sống dai vô cùng, nghe nói là người của bất tử tộc chính cống, hắn ta bị cắt đầu, bị chém thành trăm mảnh mà vẫn hồi sinh được. Cả thương buôn ba hoa nói. Lúc đầu tên đó ẩn nhẫn cực sâu, ai cũng nghĩ là hắn rất yếu, tao còn cực rất nhiều tiền vào đối thủ của hắn, vậy mà cả bốn ván thi đấu hắn đều may mắn giành chiến thắng. Đến khi bị khán giả la ó đòi tước chức quán quân thì hắn mới ra tay, chỉ một chiêu duy nhất đã giết chết vương tử. Vì thế lúc đó rất đáng sợ Những tên đó vẫn tiếp tục nói chuyện Nhưng tôi không nghe được tin tức gì mới Nên liền rời khỏi quán Mặc áo tràn tàn hình tiến vào hoàng cung Tôi đến tòa tháp của huyết nguyệt đầu tiên Khi đi vào phòng thì thấy nàng đang ngồi trên bàn Khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận Hừ, lần này em gây ra nhiều rắc rối thật đấy Có hai tên muốn giết em Chị giải quyết chúng rồi Trong vài trăm năm chúng sẽ không gây uy hiếp cho em được Nhưng em tốt nhất là đừng gây ra thêm rắc rối, ma thần như chị nếu ra tay với sinh vật bậc thấp thì sẽ sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên em đừng ỉ lại vào chị. Ngoài ra chị thấy tốc độ tiến hóa của em quá chậm, sức mạnh tiến hóa mới là nòng cốt căn bản, em cũng đừng quá ỉ lại vào bảo vật. Tôi bị huyết nguyệt giáo húng một trận, nàng mắng xối xả, như tác nước trong mưa, chỉ ra rất nhiều khuyết điểm của tôi. Tôi tỏ ra thành tâm nghe nàng chỉ dạy. Chuyện này giống y như lúc tôi còn nhỏ, tôi thường gây ra chuyện, biển xanh là người giải quyết, mỗi lần như vậy nàng đều mắng tôi cả tiếng, sau đó vài ngày tôi lại gây ra chuyện tiếp. Hừ, chị mắng em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, em lớn rồi, không thể suốt ngày gây họa như vậy được. Cuối cùng Huyết Nguyệt cũng dừng lại. Ta biết nàng luôn đối tốt với ta nhất. Tôi đi lại gần ôm Huyết Nguyệt, dụi đầu vào bộ ngực to lớn mềm mại của nàng. Phụ nữ đánh là yêu, mắng là thương, còn nếu nàng ghét ngươi thì sẽ xem ngươi như không khí, hận ngươi thì sẽ một dao đâm chết. Đây là câu tôi đọc được trong cuốn làm sao để hiểu phụ nữ, công nhận vị tác giả của cuốn sách viết vô cùng có lý. Tôi liền ở lại phòng của Huyết Nguyệt 3 ngày rồi mới tới phòng của Kim Nguyệt. Kim Nguyệt đang áp một tấm kim loại lên trán, khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng chờ đợi. Sau 20 phút thì Kim Nguyệt đặt tấm kim loại xuống bàn. Có chuyện gì vậy? Tình hình dịch bệnh xấu hơn sao? Tôi lo lắng hỏi, Kim Nguyệt luôn rất bình tĩnh, sắc mặt nàng xấu như vậy, có lẽ chuyện rất tệ. Thành mây trời phong thành rồi. Kim Nguyệt khó khăn nói ra. Phong thành. Dịch bệnh tệ đến mức đó sao? Đúng vậy, dịch bệnh đã lây lan khắp thành phố, nếu không phong thành thì có thể sẽ lây sang các tòa thành khác. Như vậy còn tệ hơn nữa. Kim Nguyệt cắn răng nói. Ở thế giới của chúng tôi rất thường xuyên xảy ra các loại thiên tai nhân họa, như vong linh thiên tai, thánh tộc thiên tai, trùng tộc thiên tai, dị hình thiên tai. Còn nhân họa chính là có một sinh vật cấp cao nào đó vì một lý do nào đó mà chủ động tấn công một tòa thành, hoặc là chiến tranh giữa hai vương quốc. Dịch bệnh thiên tai cũng xảy ra khá thường xuyên. thường thì sẽ được các luyện dược thuật sĩ và tư tế chữa trị nhanh chóng chữa trị, còn nếu luyện dược thuật sĩ và tư tế ở đó không chữa được thì sẽ nhờ viện trợ từ Kinh Thành. Phong thành được áp dụng khi dịch bệnh lây lan quá nhanh, chỉ vài ngày mà lan khắp cả thành, lúc đó ma trận phòng hộ tòa thành sẽ được kích hoạt, không một ai có thể ra vào tòa thành. Lúc này nếu may mắn tiếp viện từ Kinh Thành tới kịp thì mọi người sẽ được cứu, còn nếu trễ quá thì cả tòa thành sẽ tự sinh tự diệt. những ai đủ mạnh thì sẽ sống sót tiếp, còn ai yếu thì chết, tuân theo chọn lọc tự nhiên. Tất nhiên cũng có một vài loại dịch bệnh do quyền rũ hoặc dị hình gây ra, bệnh này không giết chết nạn nhân, mà biến đổi họ thành quái vật, lúc đó bắt buộc phải tàn sát tất cả những người nhiễm bệnh, giống như tôi từng giết sạch một thị trấn dị hình trước kia vậy. Em nghĩ chúng ta cần lên đường ngay bây giờ. Kim Nguyệt liền lấy ra một bộ áo tràng pháp sư mặc lên người rồi đi ra ngoài. Nàng đi phía trước còn tôi tàn hình đi ngay phía sau lưng nàng. Sao em không đi ra khỏi thành, mà lại đi về phía trung tâm kinh thành vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Chúng ta sẽ đi bằng cổng dịch chuyển, nhưng lát nữa sẽ có rất nhiều người khác nữa, chàng nên mặc áo giáp và gọi em là công chúa. Kim Nguyệt nhẹ nhàng nói. Vâng thưa công chúa. Tôi đáp ứng yêu cầu của nàng. Kim Nguyệt khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Sau một lúc chúng tôi tới một tòa nhà lớn trong kinh thành, bên ngoài được xây dựng bằng đá đen, cánh cửa đang rộng mở. Kim Nguyệt liền đi vào bên trong, tôi cũng cởi áo choàng tàn hình ra. Trong tòa nhà là một ma trận lớn hơn chục mét, đủ chỗ cho hơn 10 người đứng. Có 10 người đang đứng trong ma trận, trong đó có bốn người lại chính là nhóm cứu thương trong hội thi hôm trước, vài người khác tôi không biết, nhưng chắc cũng là tư tế hoặc luyện dược thuật sĩ. Bỗng tôi nhìn thấy Mỹ Lệ cũng có mặt trong đội ngũ này nữa, nhưng nàng giả bộ như không nhìn thấy tôi. Tham kiến công chúa. Đội ngũ chữa bệnh cất tiếng chào khi thấy Kim Nguyệt. Chúng ta lập tức xuất phát, tình hình hiện tại rất nguy cấp. Kim Nguyệt bước vào ma trận, ra lệnh xuất phát. Nàng lấy ra bốn viên hạch tâm, đặt vào bốn lỗ hổng ở bốn góc ma trận, rồi lấy ra rất nhiều kết tinh năng lượng và đá năng lượng bỏ vào những lỗ nhỏ hơn. Ma trận dịch chuyển bắt đầu hút năng lượng từ hạch tâm và kết tinh, nó bắt đầu phát sáng rực rỡ, ánh sáng chói lòa tầm mắt, khi ánh sáng nhạt dần thì chúng tôi đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. A, một nữ tư tế mặc váy trắng hét ầm lên, cách nàng chỉ vài bước chân là hàng chục con quái vật cực kỳ gớm ghiếc. Những con quái vật này toàn thân lở loét, bốc mùi hôi thối, móng vuốt và răng nanh mọc dài, ngọn hoắc. Đôi mắt của chúng đỏ như hòn lửa, vàng vện tia máu. bảo vệ công chúa. Tôi hét lớn rồi triệu hồi hai thanh kiếm lên tay, chuẩn bị chém đôi bất cứ con quái vật nào dám lại gần. Những người khác cũng lấy ra trượng phép, Ngọc Ma thuật sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thay vì lao vào tấn công thì lũ quái vật sợ hãi bỏ chạy, chúng trốn vào các tòa nhà, đóng chặt cửa lại. Họ là những bệnh nhân sao? Một người trong nhóm y tế lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời nàng. Kim Nguyệt nhíu mày! Cả thành phố bây giờ tan hoang, khắp nơi có vết máu tươi, nhưng lại không thấy xác chết. Chúng ta đi đến cổng thành phía nam, thành chủ đang ở đó. Kim Nguyệt ra lệnh. Cả nhóm liền chậm rãi di chuyển, trên đường đi lâu lâu có thể thấy những con quái vật đang lấp ló trong những con hẻm, tôi thấy chúng đang gặm ăn thứ gì đó, ngay khi vừa thấy đoàn người chúng tôi thì những con quái vật bỏ chạy. Công chúa muốn tôi bắt một tên lại để kiểm tra không? Tôi đưa ra gợi ý. Kim Nguyệt suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi nhìn về phía một con quái vật đang núp trong hẻm nhỏ, nó hé con mắt nhìn về phía đoàn người. Tôi liền lao về phía nó. Con quái vật vội vàng bỏ chạy, nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn nó rất nhiều, chỉ vài giây tôi đã đuổi kịp, tóm lấy cổ của nó. Thả tôi ra, thả tôi ra. Con quái vật gào thét dãy dụa, cố gắng tránh thoát nhưng vô ích. Tôi sách nó quay lại chỗ nhóm người, ném nó xuống đất. Con quái vật lồn cùng bò dậy, ánh mắt sợ hãi. Làm ơn tha cho tôi, tôi không làm gì sai cả. Con quái vật run rẩy nói, trên người nó chảy ra chất dịch hôi thối máu đen. Mấy cô gái trong đoàn sợ hãi tránh xa con quái vật. Kim Nguyệt giơ bàn tay lên, từ tay của nàng phát ra ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt sợ hãi của con quái vật dần bình tĩnh lại, sau đó trở nên đờ đẫn. Chuyện gì đã xảy ra? Kim Nguyệt hỏi với giọng nói du dương, nàng đang sử dụng một loại ma thuật ngôn ngữ nào đó. Tôi không biết, một tháng trước trong thành nghe đồn có quái vật xuất hiện, binh lính truy tìm và tiêu diệt chúng. Quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, rồi một hôm tôi thức dậy, thì tôi cũng đã biến thành quái vật. Con quái vật đờ đẫn nói. Kim Nguyệt gặng hỏi nó thêm nhiều câu, nhưng con quái vật này cái gì cũng không biết. Sau đó Kim Nguyệt giải trừ ma thuật. con quái vật liền sợ hãi bỏ chạy. E rằng lần này không phải là bệnh dịch, mà là dị sinh vật hoặc có ai đó đang nguyền rủa tòa thành này." Vị học giả bậc năm trong nhóm y tế lên tiếng. "Không phải nguyền rủa, trên người tên đó không có khí tức ma thuật nguyền rủa." Nữ tư tế bậc năm lên tiếng. "Vậy có lẽ là do dị sinh vật gây ra, nhưng là loài nào?" "Dường như không phải là dị hình, dị hình rất giỏi che giấu và khống chế tâm trí." Những người này dường như vẫn giữ được ý thức. Vị học giả tiếp tục phân tích. Cả nhóm vừa di chuyển vừa bàn luận về căn dịch bệnh kỳ lạ này. Suốt đường đi có rất nhiều ánh mắt sợ hãi, nhìn đội ngũ chúng tôi qua các khe cửa, mỗi khi tôi nhìn lại thì họ vội vàng đóng chặt cửa lại. Mất 2 giờ di chuyển thì cũng đi đến cổng thành. Gào, tiếng gầm thép vang dội, hàng trăm con quái vật túa ra, lao về phía cổng thành. chắn trước cổng thành là 10 gã hiệp sĩ, họ cầm khiên và kiếm chắn phía trước, pháp sư và cung thủ ở phía sau. Đám quái vật lao tới liền bị chặn lại, bị kiếm đâm chết, bị tên bắn, bị lửa thiêu. Những con quái vật có hình dạng xấu xí, thực lực rất yếu, chỉ tương đương với bậc ba cấp trung. Sau khi bị giết gần một nửa thì lũ quái vật sợ hãi lui lại. Mọi người hãy quay về đi, thành chủ đã gửi thư cầu cứu kinh thành rồi, tiếp viện sẽ rất nhanh đến đây. Một nữ pháp sư hét lên, cố gắng trấn an những người dân nhiễm bệnh. Lần trước cô cũng nói thế, nhưng Kinh Thành xa xôi, khi tiếp viện tới thì cả thành phố biến thành quái vật cả rồi, hay là cô thả bọn tôi ra khỏi thành, để bọn tôi tự sinh tự diệt. Một con quái vật cao lớn hơn những con khác nói. Tuyệt đối không thể, căn bệnh này cực kỳ nguy hiểm, nếu thả các ngươi đi có thể lây cho cả vương quốc. Còn nếu các người vẫn muốn trốn khỏi thành, thì nhìn đó mà làm gương. Nữ pháp sư chỉ tay vào một núi xác chết, đều là xác của những người bệnh biến thành quái vật. Một vài người sợ hãi rút lui. Dù sao ở lại trong thành thì chết dần chết mòn, còn muốn xông ra thì sẽ chết ngay lập tức. Đám quái vật dần tan rã, nhưng chắc chắn họ sẽ còn quay lại. Bọn họ càng ngày càng đông. Nếu cứ như vậy chúng ta nhiều nhất là thủ vững được chỗ này ba ngày nữa. Một gã hiệp sĩ nói. May là căn bệnh này chỉ có thể gây hại cho sinh vật bậc ba, nếu chúng ta mà cũng bị lây thì tòa thành này xem như xong. Một gã cung thủ than thở. Khi đoàn người chúng tôi đi lại gần, nữ pháp sư mới nhận ra. Các ngươi là ai? Nàng ta hỏi với giọng e dè, cổng thành đã bị phong tỏa, đột nhiên xuất hiện một đoàn người thì đó là một vấn đề rất lớn. Không được vô lễ với công chúa. Tôi rút kiếm ra đe dọa. bắt chước mấy tên hiệp sĩ hộ vệ hét lớn công chúa còn không mau quỳ xuống tôi ra lệnh với giọng uy hiếp tham kiến công chúa đám người gác cổng liền quỳ sụp xuống đất thần không biết công chúa tới nên không kịp tiếp đón xin công chúa thứ tội nữ pháp sư lo lắng nói các ngươi đứng lên đi sự tình khẩn cấp nên chúng ta trực tiếp sử dụng cổng dịch chuyển tới đây Ngươi có thể kể rõ đầu đuôi sự việc cho ta nghe được không? Kim Nguyệt nhẹ nhàng nói. Những vệ binh này đã canh cổng suốt nhiều ngày, trong ai cũng rất mệt mỏi. Bỗng nữ pháp sư lại quỳ sụp xuống. Thần là con gái của thành chủ, em gái của thần bệnh tình rất nguy kịch, xin công chúa rủ lòng thương cứu tính mạng của nó. Nữ pháp sư bật khóc nức nở. Được, ngươi dẫn đường đi. Kim Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng. Lúc bình thường nàng chính là một cô công chúa dịu dàng và tốt bụng. Con gái thành chủ liền dẫn chúng tôi đi đến một quảng trường rất lớn, có hàng trăm ngàn người đang tập trung trong quảng trường này, họ ngồi chen chúc nhau, mỗi người được khoảng 2 mét vuông. Đây là những người chưa nhiễm bệnh, chúng tôi tập trung họ ở đây để dễ quản lý. Còn những người đã biến thành quái vật thì đang lang thang tự do trong thành. Con gái thành chủ giới thiệu, có lẽ đây là lý do tại sao trong thành lại thưa thớt như vậy. Chúng tôi đi theo cô ta tới một tòa nhà lớn. Tiểu thư đã về. Những người hầu trong nhà lên tiếng chào. Sắp xếp chỗ ở thật tốt cho những vị khách này. Họ chính là quân tiếp viện từ Kinh Thành. Chúng ta có sống sót qua thảm họa lần này không đều trông chờ vào họ. Nữ pháp sư nói với những người hầu. Những người trong đội tiếp viện tự phân chia công việc, tản ra khắp nơi tìm hiểu tình hình dịch bệnh nhằm đưa ra phương pháp điều trị. Tôi, Kim Nguyệt, Mỹ Lệ theo cô con gái thành chủ đi vào trong một căn phòng ngủ. Bên trong phòng có một thiếu nữ khoảng 12 tuổi đang nằm trên giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, nàng được bao quanh bởi một ma trận xanh lá. Cương mặt của nàng tái nhợt, phần tay chân lộ ra bên ngoài đen kịt, sần sùi. Có lẽ nàng cũng đã nhiễm phải dịch bệnh kỳ lạ này. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng, trên áo theo rất nhiều những đám mây. Ông ta đang liên tục truyền năng lượng vào bên trong ma trận, điều khiển nó vận chuyển. Một người phụ nữ khoảng 24-25 ngồi bên dưới giường, nét mặt vô cùng lo lắng cho đứa con gái nhỏ của nàng. Cha, mẹ! Tiếp viện từ Kinh Thành đã đến, đích thân công chúa Kim Nguyệt tới giúp chúng ta. Có lẽ em con được cứu rồi. Nữ pháp sư giới thiệu Kim Nguyệt. Tham kiến công chúa. Người phụ nữ lập tức quỳ xuống hành lễ. Xin công chúa thứ tội, thần đang phải duy trì ma trận, không hành lễ với công chúa được. Thành chủ ấy nấy nói. Con gái của ngươi bị bệnh đúng không? Không phiền nếu ta quan sát nàng một lúc chứ. Vị thành chủ gật đầu, người phụ nữ liền nhấc tấm chăn lên, để lộ thân hình thiếu nữ bị bệnh. Phần lớn cơ thể nàng ta đã biến thành quái vật, chỉ phần cổ trở lên còn duy trì hình dạng thiếu nữ. Kim Nguyệt sử dụng một loại ma thuật dò xét. Bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu rọi lên cơ thể thiếu nữ. Kim Nguyệt mất gần nửa tiếng mới phân tích xong, nàng thu hồi năng lượng lại. Tình hình rất tệ, là một loại dịch bệnh sinh học nào đó, các tế bào khỏe mạnh bị ăn mòn bởi một loại tế bào ngoại lai ác tính, chúng dường như chỉ chừa tế bào thần kinh lại. Kim Nguyệt kể những thứ nàng phân tích được. Giờ ta sẽ thử sử dụng kỹ năng thanh tẩy để chữa trị cho nàng, có lẽ sẽ khiến cô bé đau đớn một chút. Xin công chúa cứu giúp, chỉ cần con gái khỏe lại, muốn thần chết thay nó cũng được. Thành chủ phu nhân nức nở nói. Kim Nguyệt lấy ra cái vòng màu vàng, khi trở về tôi đã trả hai bảo vật lại cho nàng. Cái vòng bắt đầu sáng rực, một luồng sáng mạnh chiếu xuyên qua chiếc vòng, cột sáng chiếu lên cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng của thiếu nữ. Thiếu nữ đang ngủ say đau đớn dãy dụa, da thịt màu đen trên người nàng giống như đang bốc cháy. Thiếu nữ đau đớn gào thét trong giấc ngủ. Trong nét mặt nàng rất khổ sở Vợ thành chủ vì thương con Không nỡ nhìn con của mình đau đớn Nên xoay mặt đi hướng khác Sau 10 phút mọi chuyện tồi tệ hơn Sinh mệnh của thiếu nữ dần suy giảm Khiến Kim Nguyệt bắt buộc phải dừng lại Không được rồi Dịch bệnh này ăn sâu vào tế bào Dùng ma thuật thanh tẩy có thể sẽ giết chết nàng Kim Nguyệt lắc đầu thu hồi chiếc vòng lại Để em thử xem Mỹ Lệ đột ngột lên tiếng Nàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu tím, đổ vài dọc chất lỏng bên trong vào miệng thiếu nữ. Gương mặt thiếu nữ chuyển sang màu tím, có vẻ thuốc có hiệu quả, khí tức của nàng dần mạnh hơn và ổn định. Nhưng căn bệnh của nàng không biến mất, thiếu nữ tội nghiệp giống như đang bị một con quái vật ăn dần ăn mòn, khi tế bào cuối cùng của nàng bị đồng hóa, thì nàng sẽ trở thành một con quái vật. Loại thuốc nước em vừa dùng có hiệu quả trị liệu rất mạnh, mất tay mất chân cũng có thể mọc lại. Vậy mà lại không làm gì được những tế bào bệnh tật này. Mỹ Lệ ảm đạm nói. Để anh thử xem, nếu máu của anh cũng không cứu được nàng, thì cô gái này chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Ác quỷ biến hình. Tôi biến thành hình dạng ma quỷ. Ở dạng này tôi sẽ có thể sử dụng kỹ năng máu tốt hơn. Dùng móng tay cắt cổ tay mình, đổ máu vào miệng thiếu nữ. Máu linh động. Thông qua kỹ năng máu, Tôi cảm nhận được từng tế bào dòng máu của mình đi qua. Khi dòng máu tới cổ, va chạm vào những tế bào bệnh tật màu đen thì bị cản lại. Tôi điều khiển những tế bào máu của mình, va chạm và phá nát những tế bào màu đen, rồi mô phỏng lại tế bào khỏe mạnh và thay thế chúng. Quá trình này diễn ra rất chậm, mất hơn một giờ thì tôi cũng đẩy lùi được vài CM tế bào dịch bệnh. Những người khác thấy vậy thì yên lặng nhìn tôi chữa trị cho thiếu nữ, không một ai nói chuyện. Sau một ngày dài, tiêu hao lượng lớn máu trong cơ thể mình, thì tôi cũng phá hủy được tế bào bệnh tật cuối cùng trên người thiếu nữ. Bây giờ nàng biến thành một bé gái trắng trẻo hồng hào, khuôn mặt non nớt cũng tươi tỉnh hơn, nàng yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi thấy con gái đã khỏi bệnh, hai vợ chồng thành chủ quỳ sụp xuống. Hai vợ chồng ta đội ơn cậu, cậu là ân nhân cứu mạng, vợ chồng ta suốt đời sẽ không quên. Thành chủ mừng rỡ nói. người đâu đem cho ta một ngàn đá sáu làm một bàn rượu thịt để ta thiết đãi ân nhân vị thành chủ hét lớn một lúc sau một vị quản gia già nua đi vào thưa thành chủ đá năng lượng và kết tinh đều đã đem đi làm nhiên liệu cho ma trận hộ thành còn thực phẩm dự trữ đã bị tiểu thư đem đi cứu tế hết rồi lão quản gia run rẩy nói này làm sao bây giờ vị thành chủ bối rối khuôn mặt đỏ lên Đường đường là một vị thành chủ mà lại không thể mời ân nhân dùng bữa, điều này vô cùng mất mặt. Không cần đâu, con gái của ngài khỏe lại là được rồi. Tôi nói để ông ta đỡ ngượng. Bên ngoài trời cũng đã tối, nữ pháp sư dẫn ba người chúng tôi về phòng. Qua cách xưng hô của nàng với cha mẹ, tôi đã biết được thành chủ tên là Vân Thiên, nữ pháp sư tên là Thanh Vân, còn thiếu nữ bị bệnh gọi là Bạch Vân. Xin lỗi công chúa và quận chúa. Hiện tại chỉ còn duy nhất một căn phòng này. Thanh Vân ấy nấy nói. Không sao, ta và Mỹ Lệ vẫn thường ngủ chung với nhau. Kim Nguyệt tỏ ý không sao cả, nàng và Mỹ Lệ đi vào trong phòng, sau đó liền đóng cửa lại nhốt tôi ở bên ngoài. Bên trong phòng truyền ra tiếng nói cười vui vẻ của hai cô gái, họ dường như quên luôn sự tồn tại của tôi. Tôi giống như một hiệp sĩ hộ vệ, đứng ngoài cửa canh gác cho hai nàng. Khi nửa đêm cả thế giới bị bóng tối của Hắc Nhật bao trùm, mặt trời đen tỏa ra năng lượng bức xạ lạnh lẽo. Trong đêm tối tôi vẫn có thể thấy mọi thứ một cách mờ mờ, tôi ngồi nhìn nắm bầu trời, ngồi nhìn những làn khói mờ ảo như sương đang bay lơ lửng. Khoan, những đám khói kia là cái gì? Ác quỷ biến hình. Con mắt của quỷ máu. Đôi cánh bảy máu. Tôi bay về phía những làn khói, chúng đang di chuyển chậm chạp trong không khí. Hóa ra những đám khói này được tạo ra bởi những sinh vật nhỏ li ti màu tím, chúng trôi nổi bồng bềnh, đang ra sức đánh nhau, cắn nuốt đồng loại. Một vài con chui vào người tôi, chúng bắt đầu tấn công những tế bào máu, sau đó làm tổ, biến thành những tế bào màu đen. Tôi kích hoạt năng lượng trong cơ thể mình tiêu diệt chúng dễ dàng. Có lẽ thứ này là mầm bệnh, mình thu thập một ít để đưa cho kim nguyệt vậy. Tôi lấy ra vài cái bình, thu những sinh vật li ti vào bên trong. Khi gần sáng thì những đám khói biến mất, không biết chúng đã trốn đi đâu. Đi nhanh lên. Tôi van ngài, hãy cho tôi ở lại đây. Đi nhanh đi, hay ngươi muốn chết? Những tiếng la hét huyên náo, tiếng gào khóc vang sinh vang lên từ khu tập trung. Tôi hiếu kỳ đi ra xem thử. Một gã hiệp sĩ đang kéo lê một cô gái trên mặt đất. Còn cô gái đau khổ vang sinh, váy áo của nàng ta ma sát với mặt đấy, làn da xuất sát chảy máu. Tôi van ngài. Tôi có con nhỏ, không có tôi thì con bé sẽ chết mất. Người phụ nữ khóc lóc van xin. Ở phía xa một bé gái khoảng 5 tuổi đang khóc nức nở, liên tục gọi mẹ ơi, bé gái bị hai người phụ nữ khác giữ lại. Nếu ngươi không chịu đi thì ta sẽ phải giết ngươi. Gã hiệp sĩ tuốt kiếm đe dọa. Người phụ nữ vẫn cố nài nỉ van xin. Lưỡi kiếm trên tay gã hiệp sĩ phát sáng, hắn ta chém thẳng về phía người phụ nữ. Nhưng lưỡi kiếm còn cách nàng vài cm thì không thể tiến thêm. Tôi đã kịp triệu hồi cốt huyết kiếm chặn lại thanh kiếm của tên hiệp sĩ. Người anh em, để tôi giải quyết chuyện này. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, bình thường đối với mấy tên tấn công phụ nữ tôi đều một kiếm chém chết, nhưng lần này tôi không làm như vậy được. Cả hiệp sĩ cũng nhìn lại tôi. Thưa ngài, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ, bắt buộc phải đưa những người đã nhiễm bệnh rời khỏi đây. Gã hiệp sĩ vốn đang định gắt lên, nhưng khi nhận ra bộ áo giáp và kiếm của tôi là bảo vật, hắn liền chùng xuống, hạ giọng giải thích. Đi đi, tôi sẽ thay anh hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ra lệnh với giọng đe dọa. Gã hiệp sĩ chần chừ một lát, rồi đi sang nơi khác, tóm lấy một người khác đã nhiễm bệnh, kéo ra khỏi khu tập trung. Có hơn 20 tên hiệp sĩ đang làm công việc này, họ đi lùng sục trong khu tập trung, tìm những người vừa mới nhiễm bệnh, ép buộc phải rời đi. Phần lớn những người bị bệnh đều chấp nhận rời đi, quay lại thành phố, nhưng cũng có vài người không chịu rời đi, kết quả chính là bị một kiếm chém chết, rồi kéo sát ra khỏi khu tập trung. Tôi không ủng hộ biện pháp máu lạnh này, nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu để những người nhiễm bệnh ở lại thì dịch bệnh sẽ lây lan rất nhanh. Tôi nhìn người phụ nữ đã nhiễm bệnh, trên người nàng ta có vài nốt chấm đen, những nốt này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng chúng đang chậm chạp lan rộng. Cô há miệng ra, tôi sẽ chữa cho cô. Người phụ nữ thất thần vài giây vì bất ngờ, nhưng sau đó mừng rỡ làm theo yêu cầu của tôi. Tôi biến thành hình dạng ma quỷ, cho nàng ta uống máu của mình. Rồi sử dụng kỹ năng máu tiêu diệt tế bào dịch bệnh, cô gái này chỉ mới nhiễm bệnh nên chỉ 5 phút sau những nốt đen trên người nàng đã biến mất, vết thương do bị kéo lê trên đất cũng lành lại. Về với con của cô đi. Đội ơn ngài, đội ơn ngài. Người phụ nữ quỳ sụp xuống cám ơn rối rít, rồi quay về đứa con của mình. Hành động của tôi rất nhanh gây ra sự chú ý. Những người nhiễm bệnh vừa bị đuổi khỏi khu cách ly chạy về phía tôi. Xin ngài cứu tôi với. Cứu tôi với. Chữa cho tôi với. Van xin ngài rủ lòng thương. Họ chen lấn xô đẩy, bao vây tôi vào bên trong. Gào, tôi gầm lên đe dọa. Tất cả các ngươi đứng sang một bên. Ta sẽ chữa cho từng người một. Tôi hét lớn, sử dụng thanh kiếm trong tay đe dọa, những bệnh nhân mới sợ hãi lùi lại. Tôi bắt đầu chữa trị cho họ, trẻ em rồi đến phụ nữ. Họ đều chỉ vừa mới nhiễm bệnh nên rất nhanh liền khỏi. Họ rối rít cám ơn rồi quay lại khu tập trung, nhưng số lượng bệnh nhân mới nhiễm sáng nay cũng lên đến ngàn người. Dù cố gắng hết sức thì đến trưa tôi cũng chỉ chữa được cho hơn 100 người thì đã cạn năng lượng. Học, học, các ngươi đi đi, ta cố gắng hết sức rồi. Tôi thở phì phò nói ra. Xin ngài chữa cho tôi với. Tôi còn có con nhỏ, van xin ngài. Nhưng những bệnh nhân không chịu rời đi, họ lại náo loạn ầm ỉ, tôi cũng muốn chữa cho họ nhưng sức cùng lực kiệt rồi. Một vài tên quá khích nhào tới như muốn cắn tôi, có lẽ chúng Mỹ chỉ cần uống được máu của tôi là sẽ khỏi bệnh. Tôi liền dùng thanh kiếm chém chết chúng ngay lập tức. Đi đi, đừng để ta phải giết tất cả các ngươi. Giờ thì tôi cũng giống như tên hiệp sĩ hồi sáng, bắt buộc phải dùng giết chóc để răng đe. Những bệnh nhân dù không cam tâm, nhưng vẫn phải rời khỏi.